các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tùy tung cửa phòng lao ra bên ngoài, như để bắt quả tang một kẻ gian đang phạm tội. Nhưng dĩ nhiên là ở bên ngoài chẳng có ai, cả căn nhà trống trơn không một bóng người. Tiếng kẽo kẹt của gỗ vào nhau bây giờ cũng đã dừng lại. Tố sợ hãi quay mắt dõi nhìn ra tứ phía, ngôi nhà thân thuộc với cô từ ngày cô còn là một đứa trẻ con nấm ngủ, bây giờ đây toát ra một sự lạnh lẽo đến ghê người. Không khác nào là một nơi tử địa, một chỗ nương náu cho những oan hồn. Vốn là một người yếu bóng vía, tôi dùng mình lên vì dòng suy tưởng kinh hoàng vừa chạy qua trong trí ốc. Cô tự hỏi không biết mình giỏi mường tượng quá, hay trong nhà nơi cô đã sống hơn hai chục năm, thật sự là có ma. Nhưng những ý nghĩ ấy cũng biến mất nhanh chóng, để xây vào đó là một sự việc gớm cứ khác. Từ ngoài cửa sổ ngay trong buồn ngủ bỗng có một trận gió lạnh Thổi ùa vào khiến cho Tú lạnh buốt cả sống lưng Cô vẫn đang mặc lại bộ quần áo sáng nay chưa kịp bỏ đi Vì âm thanh rụng rợn đó Một quần áo nì khá dày dặn Mà vẫn không sao bảo vệ nổi cô khỏi cơn giá dép thấu xương Tràn vào từ ngoài cửa sổ Tú vội vã quay người để giang tay đóng chặt lại không cửa gỗ Nhưng khi vừa đến chỗ chấn xong Cô đã giật mình rú lên rồi lùi lại phía sau, vấp chân vào thành giường rồi ngã ngửa ngay ra đêm. Thú vừa nhìn thấy ở dưới sân nhà có một người con gái tóc đen dày, buông xóa cả lưng, mặc trên người chiếc váy hai dây mỏng tang như váy ngổ. Nhưng kinh dị nhất là dường như người đó biết Tú chạy qua cửa sổ cho nên ngần đầu lên để nhìn. Đó là khuôn mặt của Bảo, người mà Tú chỉ gặp có một vài lần. Cô không tin vào mắt của mình lại nhồm người dậy lao ra ngoài cửa sổ để nhìn lại thêm một lần nữa xem mình vừa trông thấy thật hay đó chỉ là ảo giác. Tôi còn vơ vội lấy cái điện thoại quẹt tay để mở khóa bật ngay lên máy ghi hình. Cả người cả di động cùng nhau lao ra phía cửa. Tôi cố giữ cho cánh tay của mình không run dày rồi đã cực kỳ kinh hãi. Cô vươn người bám lít chấn xong cô thu lại một khoảnh khắc gây sợ mà mình vừa trông thấy. Nhưng ở ngoài sân, chỉ có cây lá đang rào rào chuyển động, vạn vẹo tứ tung, hoàn mình trước cơn rông tố. Và chẳng có ai đứng ở đó cả. Thú Hải Hùng mờ mồm to, đôi mắt trắng trợn cả lên như sắp rơi ra khỏi trầm. Cô không thể tin nổi, bà mặc váy đội tóc giả đắt là một điều quái dị. Nhưng ắn làm thế nào để nhảy được vào qua cái hàng rào răng để thép gai và cao hơn đến 4 mét thế kia. Câu hỏi ấy bây giờ mới bật này trong đầu của Tú, con lắc đầu quả quyết gạt hết những suy nghĩ hỗn độn ra ngoài trí ốc. Tú giờ đây tin chắc rằng tất cả những sự kiện kỳ quái mình vừa gặp, từ tiếng cọt kẹt phát ra ở cầu thang cho đến việc bảo ăn mặc dị hợp đứng ở dưới sân đều chỉ là ảnh hưởng của câu chuyện Đức Sáng Nay vừa mới kể. Cơn gió thiết gạo ẩm Mỹ từ từ lắng xuống để thay vào đó là một trận mưa bắt đầu nặng hạt. Từng viên nước đổ xuống ào ảo như là hàng vạn quả chín rụng, đập ấm ầm lên sân gạch, tường bao và cả con đường ở trước mặt. Không gian nhanh chóng bị một màu trắng xóa vù trùm che kín lấy, đến nỗi từ trong nhà nhìn ra ngoài sân cũng chẳng thấy được gì. Giờ đây mà có một hồn ma hay là một người nào đó ở dưới thì Tú cũng không tài nào trông thấy được. Vừa nghĩ đến đó cô đã vội gạt đi ngay. Tôi không muốn bị lời kể ma mị liêu trai của Đức tác Động khiến cô sinh ra những ảo giác kỳ lạ. Cô phải cố gắng vượt qua vì đã nhiều lần bị nhiều người lôi sự yếu đuối ra để mà chiêu chọc. Tôi vẫn ngồi bệt ở dưới chấn sông của cửa sổ. Tay không cầm điện thoại của cô buông xuống vốt nhẹ nhẹ lên lọc ngực như để chấn tĩnh tinh thần khi mới vừa qua một cơn hoảng loạn. Rồi cô chống tay xuống sàn định đứng lên đóng cửa sổ tránh mưa Tú vội ra ngoài tủ thay một bộ đồ mới, chuẩn bị xuống nhà nấu cơm để lát nữa đi làm. Nhưng ngay khi Tú vừa đứng dậy thì một cánh hãi hùng ập đến với cô. Chiếc cửa sổ của cô có một cái bóng vừa bay vụt qua. Khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi, nhưng cũng kịp trông thấy cái váy kẻ đó mặc trên người. Y hệt với cái váy hai dây hở hang mà Bảo đã khoác lên cơ thể. Tú kịp kinh hãi rú lên một tiếng, cả người lùi lại phía sau. Nhưng lần này không may mắn, cô luống cuống thế nào để trượt chân, ngã dập đầu vào thành giường ngất lịm đi, không còn biết gì thêm nữa. Tỉnh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trên giường bên cạnh chẳng có một ai. Có... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net